Phàm nhân tu tiên, chương 480, đại chiến khởi. Đối với Cực Âm mà nói, chỉ cần chiếm được một phần của vị đồ đệ hàng lập trên gian nghĩa thì khi phần chia bảo vật, hắn cũng sẽ chiếm không quá ít, nhưng không đợi Cực Âm suy nghĩ những chuyện này có được hay không, thì vị ban hội tử đứng một bên lại điên cuồng cười. "Phân chia hư thiên định sao? Vạn Thiên Minh, người cũng nghĩ hay lắm, muốn lấy vật từ trong miệng của đại gia ra." trước hết để xem nắm tay của ai cứng hơn rồi hãy nói vừa nói xong mang hộ tự cũng không nói hai lời cự báo đang nằm trước người bỗng nhiên đứng thẳng lên gầm nhẹ một tiếng con mắt thứ ba từ trên đầu đột nhiên mở to phóng ra một cục sáng màu vàng đất hướng tới vạn thiên minh ở đối diện mà phóng tới súc sanh muốn chết sao vạn thiên minh không khỏi nổi giận quát một tiếng hắn không ngờ tới mang hộ tự một chút cũng không để ý đến đề nghị của mình nói đánh liền đánh Bởi vì dù sao đi chăng nữa, hắn cũng có hàng giao và lia quy tương rợ so với đối phương mạnh hơn một bậc. Điều này khiến cho vạn thiên minh có chút luống cuốn tay chân, phóng ra một đạo tử quan. Vừa lúc nghênh đón lấy cột sáng màu vàng kia, nhưng tử quan cùng với hoàng quang kia vừa mới tiếp xúc trong phút chốc, thì hoàng quang liền bị nổ tung ra. Tiếp theo, một thanh âm lãng cản vang lên. Từ sau khi tự quan biến mất vô ảnh vô tung, thì có vật màu trắng từ trên không trung rơi xuống. Không đợi cho mọi người nhìn thấy rõ đây là vật gì, thì nó bỗng nhiên bị nát bấy ra. Mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn, thì đó là một khối đá vụn bình thường. Hầu hết mọi người đều ngẩn ra, nhất thời có chút nghi hoặc. Nhân vạn thiên minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt trầm nháy mắt biến đổi mấy lần. Tình quan trong mắt coi lại, có chút không thể tin được nói. Dị hóa thuật. Còn báo ba mắt của ngươi là một linh thú biến dị. Vừa nghe được mấy chữ linh thú biến dị thì tất cả mọi người ở đây lộ ra thần sắc khiếp sợ. Linh thú biến dị cùng với mang hoang dị chủng rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại khác xa như trời với đất. màng hoang dị chủng chỉ là thường cổ linh thú cực kỳ hiếm thấy, theo thời gian trôi qua bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình. Từ đó mà hình thành nên một chủng loại dị thù mới, có đặc điểm của thượng cổ linh thú, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá là loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy, số lượng cũng không nhiều, bình thường rất khó để tìm thấy. Mà linh thú biến dị lại không giống nhau, mỗi một con đều tồn tại độc nhất vô nhị. Chúng nó là linh thú trong quá trình tiến cấp, không biết xảy ra nguyên nhân gì khiến cho nó bị đột biến, năng lực của linh thú theo đó mà thay đổi rất lớn. Loại biến dị này tốt xấu không giống nhau, nhưng một ít trong số đó sau khi biến dị lại có năng lực cực kỳ độc đáo, vô cùng lợi hại. Thậm chí có thể làm được một ít pháp thuật mà bình thường không thể thực hiện được, như loại năng lực có thể đem đại bộ phận pháp khí cùng pháp bảo, hóa thành đá, chính là một loại năng lực rất nổi danh. Năng lực này lợi hại vô cùng, từng có một vị tu sĩ kết đăng kỳ sử dụng loại năng lực này của linh thú biến dị... Một hơi đem ba bốn gã tu sĩ đồng cấp, giết sạch không còn một người, khiến cho chấn động cả loạn tinh hải. Từ đó về sau, tôi tiền giới đem năng lực cổ quái của linh thú biến dị, xưng là dị hóa thuật, khác với pháp thuật bình thường. Còn báo ba mắt này của mang hồ tử lúc đầu chỉ là linh thú có thể phun ra hỏa thuật tính, công kích từ trong con mắt thứ ba mà thôi. Nhưng hiện tại, bắn ra cuộc sáng, trực tiếp đem pháp khí hoặc pháp bảo không rõ tên của vạn thiên minh hóa thành đá. Khẳng định là linh thú này sau khi xảy ra biến dị mới có thể làm được. Điều này khiến cho những người nơi đây ngẩn cả người ra. Phải biết rằng linh thú biến dị xuất hiện chính là một phần vạn cũng khó, cũng chỉ có thể phát sinh trên linh thú cấp cao, đã ngoài 4 cấp. Từ khi biết đến linh thú biến dị tới nay, loài tinh hại cũng đã xuất hiện hơn 10 con mà thôi. Mà chủ hiệu dụng của năng lực sau khi biến dị cũng chỉ là một bộ phần nhỏ mà thôi. Kể từ đó, linh thú biến dị lại càng thêm trân quý. Mà lần xuất hiện linh thú biến dị gần đây nhất đã là chuyện hơn ngàn năm. Điều này khiến cho các tu sĩ bối dụt linh thú căn bản không ai có hy vọng linh thú mình sẽ xuất hiện biến dị. Thật đúng là chuyện nằm mơ giữa ba ngày. Hiện tại cả hai bên đều nhìn chầm chầm vào con báo ba mắt kia, trên mặt phát sinh ra những thần sắc khác nhau. Lúc này vàng thiên minh mới hiểu được tại sao mang hồ tử lại không chút khách khí, cử tuyệt yêu cầu phân chi bảo vật. Thì ra là do có chỗ dự như vậy. Chỉ dựa vào còn báo ba mắt biến dị này, chỉ sợ, cũng đủ để xóa sổ sự tồn tại của hàng giao và ly quy. Sau khi hiểu được mọi chuyện, sắc mặt vàng thiên minh bắt đầu trình trọng hẳn lên, hướng tới cực âm cùng lão giả nhò sam nhìn lại. Trên mặt hai người này hiện ra thần sắc ngoài ý muốn lẫn vui mừng, sợ hãi. Hiện nhiên, bọn họ đã bỏ qua ý niệm phân chi hư thiên định trong đầu. Suy đoán của vàng thiên minh không sai, sau khi cực âm tổ sư biết được, bảo ba mắt của mang hồ tử là linh thu biến dị, tự nhiên sẽ bỏ đi ý định đó trong đầu. Thân là ma đạo, tự nhiên hắn cũng không phải là hàng người thiền nam tín nữ gì đó, có thể độc chiếm bảo vật này mà nói tự nhiên sẽ không phải nguyện ý cùng với chánh đạo phân chia. Vì vậy, hắn cùng với lão giả nhà sang nhìn nhau đầy thâm ý, liền không hề do dự xoay tròn thân thể, vô số huyền âm hắc khí từ trong thân thể phóng ra, thiền đồ thi ở bên cạnh ở trong hắc quan, từ từ biến mất vô ảnh vô tung. Bên tai của hàng lập vang lên tiếng truyền âm của lão giả nhỏ xam. Lát nữa, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ thôi, trận tranh đấu này không cần ngươi phải ra tay. Sau khi nói xong như thế này, bầy thanh cước điệu đang bay trên đầu lão giả phản phất như đã nhận được bệnh lệnh. Sau khi phát ra một âm thanh thề lương, biến thành một bụi tên màu xanh nhắm về nhóm người đang đứng phía chính đạo. Mà lão giả cũng vùng ống tay áo lên, từ bên trong phóng ra vô số thanh ti. Theo sau đàn chim, công kích tới. Nhìn thấy người trong ma đạo đồng thủ trước, vạn thiên minh cũng không hề khách khí. Cho dù là linh thú biến dị của mang hội tự có chút khó giải quyết, nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Dù sao, là linh thú biến dị lợi hại như thế nào cũng chỉ là một con súc sanh mà thôi. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, dị hóa thuật, khiến cho pháp bảo hóa thành đá kia, đối với bản thân tu sĩ công kích cũng không kết lợi gì, chỉ cần cẩn thận, không để cho pháp bảo bị hoàng quan kia bắn trúng cũng không phải là không thể đối phó với linh thú này. Nghĩ như vậy, Vàng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, hai tiếng ngắn gọn bật thốt lên. "Đồng thủ." Nói xong, hắn liền đem hàng dao phóng ra, sau đó hai tay chắp lại trước ngực, hỏa diễm màu tím bừng cháy lên, cả người hắn trầm nháy mắt, hóa thành một hỏa nhân nhằm về phía mang hồ tử mà bay tới. Thiên Ngộ Tự ở một bên thấy như vậy, liền bay nhanh trở lại, không hề trì hoãn đánh lên trên cái mai rùa một cái. Nhất thời đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của cựu quy lấy ra hùng quang, miệng đùa chậm rãi mở ra, một cỗ hạng khí phô thiên cái địa thoát khỏi miệng, hóa thành từng cơn sóng lớn, bay đến bày chim màu xanh ở đối diện. Bày thanh cước điệu cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời mở ra cái mỏ nhọn, từng ngọn lửa màu xanh mạnh khảnh bắn ra, sau đó nhanh chóng dùng hợp thành một cột lửa màu xanh cùng với hạng khí màu trắng kia va chạm lẫn nhau. Mà lão già gầy gò giống như lão nông kia Lại xuất thủ rất quỷ dị Hắn đột nhiên trợ bàn tay Giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện Một cành liễu xanh biếc Sau đó vùng nhánh liễu lên Một số ảo ảnh màu xanh biếc Từ trên người hắn bắn ra Trong phạm vi hơn 10 trường Phạm phất như biến thành hải dương xanh biếc Nhưng bên trong hải dương xanh biếc đó Chợt lóe lên hai tàn ảnh mày đen Bà con thiết giáp yêu thi bỗng nhiên bị lộ ra ngoài vô số lục ti xung quanh chúng như bậc sống Đều bắn nhanh tới, trong giếp mắt, có vô số lục ti trói chặt mấy con thiên đô yêu thi. Yêu thi này vốn là quái vật mạnh vô cùng, nhưng lại bị lục ti trong yếu ớt kia, trói chặt, không thể nào thoát ra được. Hai con quái thú này nhất thời gấp đến nổi, gầm loạn cả lên. Cực âm tổ sư thấy vậy trên mặt phát lạnh, hóa thành một đám mây đen, thật lớn, bay nhanh tới. Mỗi con thiên đô thi này của hắn luyện chế không dễ chút nào, không có khả năng để cho đối phương dễ dàng hủy diệt như vậy. Hưởng hộ công pháp đối phương thi triển có tính chất mộc thuộc tính rất rõ ràng. Thiền đồ thi họa của hắn đối phó với đối phương có công hiệu gấp bội Thấy được mấy lão quái nguyên anh kỳ đại chiến, Hàng Lộc không cần phần phó, vội vàng lùi lại phía sau hơn 10 thước. Mặc dù biết rõ cho dù trốn ra bên ngoài hơn trăm thước, căn bản cũng là chuyện thừa, nhưng Hàng Lộc vẫn muốn chạy càng xa càng tốt. Mấy tên chính đạo này đều muốn đặt lấy hư thiên định, cũng muốn giết luôn chủ nhân của huyết ngọc tri thù. Như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao? Hắn cũng không dám khẳng định, bọn người mang hồ tự sẽ đến cứu hắn. Nhưng dù sao thì đà cao hơn trăm trường này đối với hắn mà nói, chỉ trong nháy mắt là có thể đi tới. Lúc này cực ông cũng bị một gã tu sĩ nguyên anh kỳ dây dưa không thôi. Nhưng thật ra, huyền cốt đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán. Không biết được vị lão ma này có liều mạng để cho chánh đạo được lời hay không đây. Đồng thời cũng là muốn báo thù cho bản thân trước kia. Nghĩ tới đây, Hàng Lộc không khỏi nhìn huyền cốt ở dưới tế đàn, đang quan sát cuộc chiến. Lúc này mặt đối phương không chút thay đổi, đang quan sát cuộc chiến đấu trên không trung. Trên mặt không hề có chút tâm tình nào, không thể suy đoán được, đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng. Lão Hồ Ly Hàng Lộc có chút buồn bực, âm thầm chửi một câu. Chương 481 Hóa hình chi bảo Lúc này hồng quan trên người con linh thú phát ra càng chói mắt mặc dù thân thể nó vẫn rung nhẹ nhẹ nhưng vẫn đang từng chút một co thù ti lại dây thù tì màu trắng kia đang phát ra một tầng lam quang âm u âm hằng lấp lẻ bất định khiến cho người ta cảm thấy quỷ gì bất quá lam quang này dọc theo thù tì đến gần hồng quang trên người huyết ngọc tri thù thì lập tức bộc phát ra từng điểm bạch quang bị bài xích ra bên ngoài không cách nào tiếp cận gần được bản thể của huyết ngọc tri thù hạng lập nhíu mày một chút không cần hỏi cũng có thể khẳng định Quái quang này cùng với Kiều Lâm băng Diễm có quan hệ rất lớn, khó trách các lão quái vật này không ai chịu tới trợ giúp linh thú, sợ đàn đối với lam quan này rất kiên kỳ. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền nghe được trên bầu trời nổ ảnh một tiếng thật lớn, trong đó còn có tiếng gầm lớn cùng tiếng cười cuồng ngào của mang hồ tử. Ánh mắt của hắn bị hấp dẫn vào cuộc chiến. Lúc này thân hình của mang hồ tử phình ra đến ba bốn trường, quần áo nửa thân trên không biết đã bay đằng nào, lộ ra trước ngực lân phiến dài đặc. Giống như là kim giáp vậy, tên quang bắn ra bốn phía, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Quỷ dị hơn, chính là xung quanh thân thể hắn có vài vòng ánh sáng màu bạc đang xoay quanh. Vòng ánh sáng này như mộng như ảo, phiêu hốt bất định, nhưng khiến cho tự sát hỏa long do thiền là công của vạn thiên minh biến thành công kích ở đối diện, không cách nào đến gần trước người hắn nửa bước, lường lường chẳng phía trước tự hỏa kia. Mặc dù mang hồ tử tự xưng Thiên Ma công để nhất loạn tên hải. Nhưng bảo hắn dùng công pháp này, ngành kháng chân hỏa của vạn thiên minh, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc như vậy. Trên tay của mang hồ tử xuất hiện một cái bao tay màu đen ảm đạm, mặt trước đầy móc nhọn, hình dáng thật hung tờn, đáng sợ. Mang hồ tử huy động cái bao tay này, cùng với tự sắc cự kiếm như hóa thành du long, va chạm với nhau. Mỗi một quyền đánh ra đều có một cái bàn tay màu vàng thật lớn từ trong quyền sáo bay ra. Hùng hằng đem cự kiếm đánh bay ra xa mấy trường. Mà vàng thiên minh đang ở giữa không trung thao túng cử kiếm kia, sắc mặt tức giận, thúc động hai đầu hạ diệm tử long bay múa đầy trời, muốn tìm ra chỗ sơ hở của vòng ánh sáng màu trắng kia mà vây khốn đại địch mang hồ tử này. Thiên ngộ tử và thanh dịch cư sĩ ở bên cạnh đều là hàng người quý trọng bản thân, hai người bọn hắn cách xa nhau, một bên không ngừng thúc dục bày thanh cước điểu và phát bảo bản thân đánh vào đối phương. Phe bên kia bằng vào ly quy và một cái thước ngắn bạch quan lập lè phòng ngự mưa gió không lọt vào. Hai người không nóng không lạnh như là đang luận bàn lẫn nhau vậy, mà trường tranh đấu kịch liệt nhất, đúng là trận chiến giữa cực âm tổ sư và lão giả gầy gò kia. Trong phạm vi tranh đấu của hai người, âm thanh quỷ khiếu Phượng Minh đang xen vào nhau, đồng thời bóng ảnh màu xanh cùng hắc khí không ngừng lưu chuyển, hình thành nên một dòng suối thật lớn. Người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của Thiên Đô Thi điểm vài cái, hoặc là từ bên trong dòng suối mạnh liệt, sôi trào mạnh liệt, dường như đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Về phần con báo biến gì ba mắt, được bên ma đạo cực kỳ trọng thị kia, thì đang cùng với hàng dao màu trắng kia truy đuổi nhau không ngừng. Hàng dao rõ ràng đang rơi vào hạ phong, bị con báo ba mắt kia làm cho phải hóa thành hoàng quang bay loạn trên trời. Bạch quang hàng khí nắp phùng ra, va chạm vào hoàng quang, trồng nháy mắt liền hóa thành một viên đá bình thường, căn bản không cách nào đến gần con báo kia. Bất quá nó cuối cùng có thể miễn cưỡng chống lại con báo ba mắt, không để nó công kích ba người chính đạo. Xem tình hình hiện tại, hạng giao này cũng chỉ có thể chống đỡ được chốc lát nữa mà thôi. Nhìn tới đây, trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên xuất ra một cảm giác cổ quái. Thật ra những người này đang đánh nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt, pháp bảo bay loạn xạ, bí thuật thi triển liên tục. Nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đây không phải là sinh tử chi chiến chân chính, dường như chỉ là đang luận đàm bình thường mà thôi. Chẳng lẽ tranh đấu của Nguyên Anh Kỳ đều là như vậy? Hàng Lập nghi hoặc trong lòng. Đột nhiên, hắn nhớ tới điều gì là nhìn huyền cốt một cái. Khuôn mặt của huyền cốt lúc này lại ẩn chứa một tia cười lạnh, nhưng hắn dường như cảm nhận được Hàng Lập đang quan sát, nên khuôn mặt lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường như lúc trước. Hàng Lập ruột mình, trong lòng mơ hồ cảm giác được điều gì? Nhưng không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ, đồng khẩu chứ hư thiên định lại phát ra một âm thanh bạo liệt, tiếp theo là tiếng cò sát nổi lên. Hàng lập kinh hải, vội vàng hướng tới đồng khẩu quan sát, đồng thời chuẩn bị tư thế cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy làm quang trên tế đàn rung động một trận. tiếp theo âm thanh lòng ngâm truyền ra, một đạo hỏa quang từ trong đồng bắn ra ngoài. Hỏa quang này xoay quanh tế đàn, sau đó hỏa thành một con hỏa diễm cử lan hai đầu đứng giữa không trung. Toàn thân hỏa lan này đều có hỏa diễm bừng cháy, sau khi thấy mọi người liền huy động bốn chân muốn chạy đi, vốn chính mà hai bên đang chiến đấu kịch liệt. Vừa thế cảnh này liền ngẩn ra cả người, đồng thời ngừng tay không tiếp tục đánh nhau. Lão giả nhò Sam ở gần nhất lập tức vội lên thiên lệnh cái của mình. Một bàn tay to màu xanh từ trong đầu hắn bắn ra, hướng hỏa lan cuốn nhanh tới. Nghĩ cho kỹ đi, bà bối này là của bổn môn chủ. Vạn thiên minh thấy như vậy nhất thời có chút lo lắng hét lên một tiếng, thần hình lưu chuyển sau đó lại hóa ra một phần thân giống như đúc. Hỏa diễm bốc cháy khắp hai vạn thiên minh, hai đạo thử hồng hỏa diễm nhập lại làm một, đuổi theo bàn tay to kia. Mang hồ tử như đã hiểu ra được điều gì, cấp tốc thi chuyển thần thông, đồn quang bay đi. Ánh sáng đủ loại tròn nháy mắt, cùng đánh tới một điểm. Những người khác rõ ràng so với thanh dịch cư sĩ và vạn thiên minh chậm hơn một bước, đặc biệt là bàn tay to bay trước kia tốc độ đồn quang nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến trên đầu Hỏa Lang kia, hướng xuống mà chụp lấy. Trong lúc mọi người đều cho rằng lão giả nhà Sam khẳng định sẽ đắc thủ, thì hai cái đầu Hỏa lan đồng thời ngẩng lên, một màn hào quang hồng hoàng nhị sắc đột nhiên xuất hiện trên thân thể nó. Bàn tay to màu xanh kia không có công kích được, phành một tiếng bắn ngược trở ra. Lão giả nhà Sam đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức nét mặt vui mừng như điên. Thành quan đại thịnh Bàn tay to trong nháy mắt, lại hung hăng chụp tới hỏa lang, tự hồng ở phía sau, trong chớp mắt cũng đuổi tới. Mắt thấy bản thân chậm hơn bàn tay to màu xanh kia một chút, không kịp ngăn cản đã đắc thủ. Tự hồng dứt khoát biến đổi mục tiêu, hóa thân thành một tự sắc hỏa long, hung hăng hướng tới bàn tay to kia, cắn một cái. lão giả nhò sang đang thao túng bàn tay to kia, thấy cảnh này, trong lòng mở miệng mắng vàng thiên minh hèn hà. Hắn trực tiếp sử dụng phân thần biến ảo huyện hóa ra một bàn tay to mà lại có thể sử dụng dễ dàng, uy lực cũng không hề nhỏ, nhưng tuyệt không dám ngáng khánh một kích của Thiên La Chân Công biến thành hỏa long kia. Dù sao sau khi sử dụng như vậy sẽ khiến cho phân thần của mình tổn hao không nhẹ, hắn tuyệt sẽ không làm cuộc mua bán lộ vốn như vậy. Với sự bất đắc dĩ, bàn tay to màu xanh kia đột nhiên nhấn mạnh một cái, cải biến phương hướng quay trở lại nghênh đón từ xát hỏa long, thành quang tự diễn nổi tông ra, nhưng trong nháy mắt trì hoãn vừa rồi, Đám người mang hộ tử và thiên ngộ tử đã đuổi tới. Mấy người đều muốn về bắt hỏa lan không hèn mà cùng công kích đối thủ bên cạnh. Lần này ra tay so với công kích vừa rồi, hung mạnh và độc ác hơn rất nhiều. Các loại bí thuật đạo pháp xuất ra bất tận. Nhất thời mấy người này cùng dây dư một chỗ, không ai bận tâm đến hỏa lan ở đằng kia. Hỏa lang này có linh tính vô cùng, từ hồ biết được sự lợi hại của các lão quái nguyên anh kỳ này. Thân hình nó trầm xuống, đột nhiên hướng xuống phía dưới mà chạy đi. Phương hướng đó bỏ chạy chính là nơi đám người huyền cốt, Hàng Lập đang đứng. Hàng Lập có chút trợn mắt há mồn, lúc này trong lòng hắn có thể hiểu rõ được 7 tám phần. Còn hỏa lan hai đầu này khẳng định do bảo vật bên trong hư thiên định biến hóa thành. Không biết vì sao hư thiên định còn chưa lấy ra mà nó đã phá định chạy ra trước. Mặc dù không biết nó là loại bảo vật có thần thông như thế nào, nhưng thấy nó có thể thông linh, hóa hình, có thể phản kháng được một kích của bàn tay to. Cũng có thể tự chủ hành động được, thì cũng biết nó chính là một vật cực kỳ trân quý. Hiện tại đang hướng tới, bọn tu sĩ kết đăng kỳ mà vọt tới. Hàng lập không hề suy tư, vội vàng hướng trên túi trữ vật vỗ một cái. Một đào bạch khí bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Hàng lập hồi tay hướng tới bạch khí một cái. Một cái hòa lam cổ sắc, cổ hương xuất hiện trên tay. Nhưng không đợi tới lúc hàng lập thi triển pháp thuật bên dưới cách đó không xa lại bắn ra hai đạo hắc khí hóa thành hai con rắn lớn trước tiên quẩn quanh thân thể hỏa lan mấy vòng đột nhiên khẩn trương coi rút lại trong lòng hàng lập bắn một tiếng liếc mắt nhìn qua đúng là ô sử mang theo vẻ mặt đắc ý đang bắt pháp quyết mà hắc sắc cự mạng kia hiện nhiên là do huyền âm đại pháp biến thành trên mặt hàng lập xuất hiện vẻ ảo não, trong lòng không nhìn được có chút thầm nghĩ có nên hay không ra tay đoạt lấy bảo vật này Dù sao thì vật ấy còn chưa bị đối phương thu lấy Nhưng như vậy thì sẽ khiến cho cực âm tổ sư nổi giận Vì đoạt bảo mà lập tức ra tay đối phó với hắn Như vậy sẽ rất không ổn Khả năng đoạt được thì ít Mà bị mất đi lại nhiều Các loại ý niệm nhanh chóng chuyển đồng trong đầu hàng lập Nhưng không chờ hắn xuất thủ Thì huyền cốt ở một bên Không chút khách khí đã ra tay Hàng quang trong mắt huyền cốt chợt lóe lên Không một thanh âm phóng ra một đạo lục quang Trong nháy mắt Lục quan đại thịnh, hóa thành một cái ti vọng bích lục thật lớn, đem hắc sát cửa mãn và hỏa lan, bao phủ vào bên trong. chương 482, Cổ bảo chi tranh Nực cười, bảo bậc này là do người luyện chế sao? Người có thể tranh đoạt tại sao ta lại không thể chứ? huyền cốt lạnh lùng liếc mắt ô sử một cái, không chút khách khí, chào phốn nói. Lời vừa nói ra, khiến cho ô sử thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn từ hồ nhớ ra điều gì? Khuôn mặt tuy rằng đầy sự hung ác nhưng lại không hề mở miệng phản bác lại ngược lại pháp quyết bắt trên tay biến đổi hát sắc cơ mãn lại dùng thêm sức co rút lại xem ra ô sử cũng rất rõ ràng huyền cốt có được chỗ dựa là mang hội tử mà cực âm tổ sư rất kiên kỳ căn bản không sợ hắn lấy thế áp bức khóe miệng huyền cốt cười lạnh không hề nói nhiều hướng tới bích lục ti vọng kia khẽ điểm một cái lục quang trên vọng bừng lên lục ti lại lớn thêm ba phần sau đó cả lục vọng bắt đầu trói chặt lại Hỏa Lan bị ô sử và huyền cốt đồng thời trói buộc như vậy, nhưng hào quang trên người dưới sức ép nhỏ đi mấy phần, nhưng lại càng thêm trói mắt hẳn lên. Hỏa Lan vẫn bình yên vô sự trong màn hào quang, bình an nhìn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời lầm vào thế gian có. Chính mà hai bên đang tranh đấu trên bầu trời cũng không ngờ, bảo vật này là có thể chạy tới chỗ của đám người hành lập. Vạn Thiên Minh cùng với các tu sĩ chính đạo nhất thời khẩn trương muốn chạy đến để đoạt bảo vật. Nhân mang hồ tử và cực âm hai người bọn họ lại không hoảng không vội. Bất kể là thế nào, hiện tại người đang thu bảo vật ở bên kia đều là người bên phe bọn hắn. Đương nhiên là mừng rỡ quân lấy đám người chính đạo để cho đám người ô sử huyền cốt thu lấy bảo vật. Hưởng hồ hai người đều cảm giác được, người đang thu bảo vật kia đều có sự quan hệ với mình. Cực âm tổ sư đã tặng cho ô sử rất nhiều bảo vật, huyền âm đại pháp cũng là ma công đại pháp hàng đầu từ biết là ôn sử muốn thu lấy bảo vật này so với huyền cốt, hoặc nhìn chỉ có tu vi cách đang sơ kỳ kia có phần nắm chắc hơn. Mà mang hồi tự biết rõ, huyền cốt kia thì càng không cần phải nói, hẳn đối với huyền cốt tin tưởng mười phần. Thanh dịch cư sĩ thấy tình cảnh như vậy, trên mặt hiện ra vẻ đáng tiếc. Sau khi do dự một chút, vẫn giữ chân thiên ngộ tử, không cho hắn phần thân chạy thoát. Từ đó, quanh tế đàn duy nhất, nhàn rỗi chỉ còn có hàng lộc Nhưng hàng Lộc cũng không hề thấy mình dàn dỗi có chút gì tốt. Trái ngược lại, lúc này hắn đang toát mồ hôi lành. Bởi vì hắn cảm thấy thần thông thu pháp bảo của Hoa Lam vừa rồi lúc thích hợp, cho nên vừa rồi hắn không hề suy tư ra tay đoạt lấy cổ bảo. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy huyền cốt động thủ đoạt bảo, thì hắn nhớ lại một sự kiện rất không ổn. Hoa Lam cổ bảo này chính là đạt được khi đánh chết sự hắn trong qua huyền cốt kia. Này đềm ra dùng như vậy, chẳng phải nói cho cực âm tổ sư biết, huyền cốt chính là do hắn thả ra hay sao? Điều này khiến cho trong lòng hàng lập lạnh ngắt, còn tâm trí nào đi đoạt bảo chứ? Tạp điểm này nảy sinh liên tục, kiệt lực suy nghĩ kế sách đối ứng với cực âm tổ sư. Nhưng sau một lúc, hàng lập ngạc nhiên, hắn rõ ràng cảm ứng được, ánh mắt của cực âm chỉ liếc qua một cái rồi lập tức rời đi, không chút tâm tình gì thường nào, chuyện gì cũng không phát sinh. Hạng Lập lúc này mới vui mừng, lẫn sợ hãi cảm giác được. Hòa làng cổ bảo nguyên không phải là do cực âm tổ sư ban cho sự hắn. Hắn đối với việc sự hắn có cổ bảo này, dường như không hề hay biết. Lúc này hắn mới yên tâm. Suy đoán của hạng Lập không hề sai. Ngày đó, sự hắn kia rời khỏi hòn đảo giam giữ huyện quốc một thời gian dài. Chính là bởi vì hắn có tin tức của Hòa làm cổ bảo này nên mới tự mình đi ra ngoài. Sau đó, hắn thi truyền thủ đoạn, thuận lợi đoạt được pháp bảo này vào trong tay. Nhưng đã để cho đám người Hàng Lập phá hỏng đi, bảy tám phần đại trận, vây khốn bọn họ. Lúc này mới khiến cho sự hán kia cực kỳ kinh sợ, bột phát lực lượng như sớm nhưng vẫn phải chết dưới thanh trúc phòng vân kiếm của Hàng Lập. Sau mọi việc, thì cô bảo này cũng trở thành chiến lợi phẩm của Hàng Lập. Hàng Lập một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo, liếc mắt nhìn huyền cốt, đang tranh đạt hỏa lang với ô sử, trong lòng không nhìn được thầm nghĩ. Cái này cũng phải tính là lão ma người may mắn. Nếu như khiến cho cực âm tổ sư phát hiện được việc này, ta nhất định sẽ kéo người cùng xuống dưới nước, đừng có mong rằng một mình vô sự. Trong lúc cũng chưa biết là hằng lập hay là huyền cốt may mắn, đồng khẩu lại truyền đến một tiếng sấm trầm buồn. Lần này động tác trên tay chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lập tức chậm lại, hai bên bắt đầu nhìn nhau. Nhưng tiếp theo không biết là thân hình của ai đồng trước, thân hình sáu người chợt lóe lên một cái, đồng thời xuất hiện phía trên đồng khẩu. Lúc này Hư Thiên Định đã gần rời khỏi đồng khẩu, tuy mấy vị này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng vì muốn ngăn cản kỳ hàng từ bên trong đồng phóng ra. Tất cả đều phải vận chuyển công pháp, bảo vật phòng ngự liên tiếp xuất hiện quanh thân, các loại kỳ quan lưu động không ngừng quanh thân thể, đồng thời chính ma đều cảnh giác nhìn lẫn nhau. Cực âm tổ sư giờ phút này ảo não vô cùng. Dựa theo ý nghĩa trước đây của hắn, tự nhiên là sau khi trừ bỏ sạch sẽ bọn người bên chính đạo, Rồi mới đem hư thiên định cùng tất cả các bảo vật bên trong đó, rồi mới phân chia. Nhưng vàng vàng lần không ngờ tới, khi hư thiên định sắp tới gần đồng khẩu, thì cổ bảo trong đó là một mình đi ra trước. Bảo vật này có thể rơi vào tay ai, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của họ mà thôi. Dù sao vô luận là cổ bảo này đến tay người nào, thì người đó không có khả năng chịu giam nộp cho người khác. Kể từ đó, ước định phân chia bảo vật trước kia hoàn toàn bị mất đi tác dụng. Cực âm tổ sư tức giận. Chuyển động đôi mắt liên tục, muốn nghĩ xem các biện pháp nào để cho chính mình có thể đoạt được nhiều bảo vật nhất. Nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, âm thanh mà sát chói tai nổi lên. Tiếp theo vụ bù hai tiếng, hai đạo hào quang hoàng bạch đồng thời từ bên trong đồng bắn nhanh ra ngoài. Sáu người này cách bảo vật gần như vậy, cơ hội đều đồng thời đưa tay ra, hướng tới quang hoa gần mình nhất, vận dụng bí thuật chụp lấy. Trong đó Vạn Thiên Minh, Cực Âm Sư Tổ và lão giả nhà Sam đều tranh đoạt hoàng quang. Kết quả trên tay Vàng Thiên Minh, huyện hóa ra một con tự sắc hỏa long hướng tới Hoàng Quang Kỳ Táp tới, đồng thời trên mặt chợt lóe lên một tia dị sắc hẽ mở ra, hai viên châu tự sắc không khách khí hướng tới đối diện mà phương tới. Thiên la chân lôi. Cực âm nhìn thấy tiểu châu nhìn như không ra sao kia, lại la lên thất thanh như gặp phải độc xà. Tiếp theo hai người không dám dùng pháp bảo đón lấy vật ấy, thần hình chợt lóe lên, vội bàn tránh khỏi viên châu này. Có được một đoạn thời gian trì hoãn này, từ sắc hỏa lòng kia đem hoàng quang nuốt vào trong bụng, sau đó quay đầu trở về. Vạn Thiên Minh mang theo sự hưng phấn, đưa tay ra đoạt lấy hoàng quang, sau khi hai tay chụp lấy nó, liền hiện ra nguyên hình của cổ bảo, là một cổ bội hình tứ phương, mặt trên lưu quang phù văn chất động, lên khí xung túc, vừa nhìn có thể nhận ra được, nó chính là một kiện bảo vật thượng cấp. Mà hai viên tử sắc viên châu kia, sau khi bắn thẳng ra phía xa, Liền phát ra hai âm thanh bào liệt rất nhỏ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, cực âm tổ sư và lão giả nhò sang nhìn về phía vạn thiên minh đang ngâm nghỉ ngọc bồi kia, sắc mặt bắt đầu xầm lại. Hãy cho một vạn môn chủ chính đạo có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, dùng giả lôi để đánh lừa bọn ta. Cực âm tổ sư nghiến răng nói ra từng chữ, sắc mặt của lão giả nhò sang cũng như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vàng thiên minh không thôi bạn thiền Minh nghe xong lời này, liền cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: Hai vị có thể xem như là tu sĩ lâu năm, ngay cả thiền là trần lôi thật giả cũng không thể phân biệt được. Còn đứng trước mặt nói thủ đoạn của bổn môn chủ hèn hạ hay sao? Chẳng lẽ các người không biết, thiền là chân lôi này, nếu không có nguy hiểm đến tánh mạng, thì sao bổn nhân dám sử dụng bảo vật này? Dù sao cũng phải hao tuần pháp lực bản thân mới có thể tu luyện ra thần lôi. Bản thân ta không có xa xỉ như vậy. Đương nhiên, nếu như hai vị muốn chính thức có thể thấy được lôi châu này, Tài Hạ cũng có thể phá lệ mà thành toàn cho nhị vị. Nói xong như vậy, hai tay của vạn Thiên Minh nhẹ nhàng hợp lại. Tự quang lóe lên một cái, bóng dáng của Ngọc bội biến mất, trên tay lại xuất hiện một hạt châu, tự sắc, giống y như hai viên trước kia. Cực âm tổ sư và lão giả nhò xam biến sắc, sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn nhau, dường như hai người đều có chủ ý không khác nhau. Lúc này mang hộ tử bằng vào sự phòng ngự siêu cường của thiên ma công, đoạn lấy công kích của lão giả gầy ốm và thiên ngộ tử đã đoạt được bạch quang vào trong tay. Là một đồng tiền hình dạng cổ xưa, bạch quang lập lề, thoạt nhìn rất là kỳ lạ. Cực âm thấy được như vậy, sắc mặt lại càng khó coi. Ngày lúc này thì lão giả bên cạnh đột nhiên ồ lên một tiếng, bộ dáng phi thường kinh ngạc. Cực âm không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì ở phù cận tế đàn phía dưới, Hàng Lập đang cầm trong tay một kiện ngọc như ý có hai màu hoàng hồng, mà trên như ý có điều khắc một con sói trong đất sống động. Nhìn tình hình vừa rồi thì đúng là cổ bão gia hỏa làng kia biến thành, mà cách đó không xa, ô sữa mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hàng Lập, trên mặt mang theo chút vẻ oán hận. Trong mắt cực âm tổ sư hiện lên một tiên nghi hoặc trầm mặt không nói gì, nhưng trong lòng hắn thật sự giật mình không nhỏ. Cổ bảo này không có rơi vào trong tay Ô Sửu hoặc Huyền Cốt, mà lại rơi vào trong tay của hàng Lập ngay từ đầu, không hề ký định ra tay, điều này đối với Cực Âm mà nói, thật sự là đất ngoài ý muốn. Chương 483: bằng phong. Trong lúc đám người Cực Âm vàng Thiên Minh đang co phía trên, họa Lang bị Ô Sửu cùng Huyền Cốt liên thủ vây khốn, lại làm ra một cử động khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Nó gầm nhẹ một tiếng, hai đầu đồng thời hướng vào giữa vặn vẹo một hồi, cuối cùng biến thành một con cự lang lông bạc một sừng. Cự lang này không chần chừ cúi đầu, một đoàn ngân quang trái mắt từ trên chiếc sừng bạc của nó bắn nhả ra. Quang đạn này không lớn, chỉ cỡ chừng nửa thước, nhưng sau khi thoát khỏi sừng liền phát ra âm thanh chợt lóe tức thì công kích lên người của Hắc Mãn, tạo ra một lỗ hổng lớn, cuối cùng bắn thủ lục võng. Ngân quang đạn này không biết là thuộc tính gì, lục võng sau khi va chạm với nó lập tức đổi sắc, trong nháy mắt liền biến thành một làn khí xám trắng. Biến mất vô ảnh vô tung Ô sử và huyền cốt thấy như vậy Đồng thời kinh hại không thôi Ô sử vội vàng bắt một pháp quyết Một đạo hắc quang từ ngón tay băng tới Trên thân thể của hắc mạng sắp tàn biến Lộ hổng kia lập tức lóe lên u quang, Từ từ hợp lại Mà thân hình cường mãn lại một lần nữa Bắt đầu ngưng động lại Về phần huyền cốt Sau khi cả kinh liền nhìn chằm chằm vào ngân sắc cử lan Dường như đang nghĩ tới điều gì Nhưng sau khi hắn trù trừ một lúc Sắc mặt trình trọng hé ra Phùng Đà một thanh tiểu đao màu xanh biếc, đao này khoảng hơn một tấc, ngắn mà lại không có chuôi, đao màng bất định, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Nhưng trong lòng hằng lập chợt động, không khỏi liếc nhìn pháp bảo này vài lần. nếu dự hắn cảm ứng không lầm, thì thanh tiểu đao này rõ ràng là do một cây kim lưỡi chút nhỏ mà tạo thành, chỉ là sử dụng pháp thuật thay đổi diện mục vốn có của nó mà thôi. Hiện cốt này chẳng lẽ là điên đồi sao? Cực âm đang ở trên không trung mà hắn dám sử dụng pháp bảo này trước mặt hắn ta. Năm đó, cực âm cũng chính là vì muốn đoạt bảo vật này mà ám toán hắn. Tùy nói, thuật che mắt thi triển quả thật rất cao minh, nếu không phải là bộn màn pháp bảo hạng lập tu luyện cũng là kim lôi trúc, thì sợ rằng cũng không cách nào phát giác ra điều kỳ gì. Nhưng như vậy cũng chính là quá mạo hiểm. Chẳng lẽ ngân làng này có điều gì cổ quái khiến cho lão ma này mạo hiểm phải đắc thủ cho bằng được? Hàng lập tâm điểm vừa chuyển, nghi hoặc không thôi. Ngay trong lúc này, ngân sắc cừ lang trong màn hào quang kia là bắt đầu rút nhỏ thân hình, đỏ mắt đã hóa thành một con tiểu lang khoảng một thước. Tiếp đó, ngần quang chớp động, thân hình nó chợt lóe lên từ trong lỗ hổng chỉ mới khép lại được một nửa kia bay ra ngoài, thoát khỏi sự kiềm hãm của Hắc Mãn. Huyền Cốt thấy như vậy, liền vung tiểu đao lên, một đạo lục quang đón đầu nó. Sau khi phản một tiếng, Ngân Lan và Tiểu Đao đồng thời bay ra ngoài. Thân thể Ngân Lan không ngờ lại cứng rắn như vậy, bộ dáng như không chút gì bị thương. Nói đến cũng vừa khéo, thân hình Ngân Lan bị bắn ra ngoài vừa đúng hướng Hàng Lập đứng mà bay tới. Có chuyện tốt dần đến tầng cửa như vậy thì mọi băng khoăn của Hàng Lập đều vứt ra sau, không hề suy tư, đem Hòa Lam hướng lên trên người Ngân Lan đánh một cái. Đồng thời vì sợ của bảo này không vây khốn được Ngân Lan, tay phải của Hàng Lập Còn hướng tới túi trữ vật nhấn một cái, năm cái vòng đồng từ trong túi trữ vật bay ra, một ít thanh khí phùng lên trên, ánh sáng ngũ sắc lóe lên rồi mờ dần, vòng đồng cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Cơ hồ ngay lúc đó, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngần Lang vừa mới ngừng lại, chưa kịp chạy khỏi thì trên tứ chi và đầu đều hiện lên mấy cái vòng đồng vừa mới ẩn đi kia. Sau khi quang mang lóe lên vài cái, chúng đồng thời bị siết chặt lại. Ngần Lang lập tức giống như chim bị trốn tên, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, hoa lam của bà hóa thành một đạo bạch quang đã sớm bay tới, liền đem nó bao phủ vào bên trong. Tiếp theo gào thét một tiếng, bay về trong tay của hàng Lập, một lần nữa lại biến thành hoa lam. Thấy một màn như vậy, Huyền Cốt vừa mới thu hồi tiểu đao, cùng với Ô Sử đang xuất ra một cái khăn bằng gấm màu đen, nhất thời dừng lại, trên mặt đều có thần sắc khó có thể tin được. Nhưng Ô Sử liền tỉnh ngộ lại, ánh mắt lập tức Được thay đổi bởi sự tức giận vì bị phá hỏng chuyện Chuyện như vậy Thật sự là quá tà môn Hắn vốn nghĩ rằng tranh đoạt kiện bảo vật không chủ kia Bằng vào huyền âm đại pháp Không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao Nhưng cũng không hề nghĩ tới Đầu tiên là huyền cốt ra tay tranh đoạt Sau đó hắn biết khó mà thu được bảo vật Vừa mới ra tay lấy ra một kiện bảo vật khác Ngần Lan lại được hàng lập thu lại Dễ dàng như vậy Điều này khiến cho ô sự cảm thấy không thể tiếp nhận được Lập tức nổi giận lên Huyền Cốt sau khi ngỡ người ra liền lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù hắn lập tức thay đổi bằng bồi dáng như không có chuyện gì, nhưng Hạng Lập vẫn có thể thấy từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra một tia ảo não. Ánh mắt chăm chú nhìn lên trên vòng đồng bầy khốn ngân lang kia xem xét, dường như vẫn còn có một chút không thể tin được. Hạng Lập không có thời gian xem xét sự khác thường của Huyền Cốt, ngay khi hòa làm bay trở lại liền hưng phấn nhìn nó. Các vòng đồng kia dường như chính là khắc tinh của Ngân Lan có thể giam chặt nó lại căn bản không thể nào nhúc nhích được một chút nào mà bạch khí vẩn quanh kia đem toàn thân ngân lang bao phủ vào bên trong chỉ lộ ra một cái chân của nó một bộ dáng rất thương cảm hàng lập nhẹ giọng cười không hề chần chừ vươn tay ra vỗ nhẹ lên cái chân kia sau đó thành quang chợt hiện ra liền bao phủ lấy ngân lang vào bên trong một lát sau thân thể của ngân lang bắt đầu mờ nhạt dần cuối cùng biến hóa thành một hư ảnh hiện ra một thanh ngọc như ý ngay khi hàng lập đem ngọc dư ý cầm trên tay mừng rỡ quan sát nó là lúc lão giả nho sam và cực âm đạt bảo thất bại bởi vàng thiên minh nhìn thấy được một màn đáng kinh ngạc này cực âm tổ sư âm thầm nhíu hai hàng trân mày nhưng bây giờ là gặp đại địch vàng thiên minh nhất thời không thể quản chuyện này được hưởng hồi chi bảo vật này trên tay hàng lập dường như không có gì là không ổn dù sao cô bảo có thể hiện hình thông linh quả thật không thể để cho tiểu bối lấy đi dễ dàng như vậy được sau khi xong chuyện Tự nhiên sẽ làm cho hàng lập thành thật mà giao lại cho hắn. Sau khi quyết định chú ý như vậy, cực âm liền đem ánh mắt chuyển đến cho người vàng thiên minh. Thiền là lùi châu là một trong số ít vật có thể trực tiếp thương thuận đến nguyên anh của người tu tiên. Hắn không thể không tập trung 12 phần tinh thần để đối phó với đối phương. Đáng tiếc, lúc này không đợi cho bọn họ ra tay. Màn hào quang bên trong đài cao kia lần nữa chớp động lên. Lần này so với lần trước càng kịch liệt kinh người. Dường như cả mặt đất đang bị sụp xuống. Cùng lúc đó, một đoàn làm sắc họa diễm cuối cùng cũng từ trong động khẩu lộ diện ra. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ bé như vậy, nhưng trong nháy mắt, ngay khi họa diễm này xuất hiện, liền lấy động khẩu làm trung tâm, cả trên đài cao xuất hiện một vần hào quang màu lam huyết lệ vô cùng. Hào quang này nhanh chóng lan tràn ra, nhanh chóng chiếm hết mặt trên của đài cao. Tiếp theo, có âm thanh răng rắc nổi lên, một tầng băng xương màu xanh quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Hàng lộc kinh Hải không thôi, phản xạ theo bản năng, nhanh chóng bay lên trên không trung. Động tác của huyện cốt cũng không chậm, cơ hồ cùng lúc với hàng lập bay lên cao. Chỉ có ô sự thoáng chần trừ trong một chút, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy, làm băng liền dọc theo hai chân hắn đi lên, khiến cho chân hắn nhanh chóng bị đóng băng. Huyện ma âm khí quanh người cũng không thể nào ngăn cản được. Điều này khiến cho ô sự hoảng sợ vô cùng, vội vàng bay lên, nhưng hai chân đã bị đóng băng cứng trên thạch đài. Nếu còn không thể rời khỏi, thì lát nữa lại có thể sẽ bị đóng băng toàn thân. Ô sử sợ hãi quát to lên một tiếng, mắt thấy tầng làm băng nhanh chóng, lan tràn đến bàn chân, sau đó là đùi. Hàng lập bà huyền cốt trên không, nhìn thấy cảnh đó không kềm được, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương, thấy được sự sợ hãi. Mắt thấy ô sử bị làm băng quá gì kia, sắp phải biến thành một tường băng, thì một đào hắc quan nhỏ từ trên trời giáng xuống, chợt lóe lên một cái, rồi chiếu lên người của ô sử. Nhất thời một ngọn lửa màu đen nổi lên, làm bằng nhất thời bị hòa tan đi, bốc lên một làng khói xanh. Ô sử vui mừng vô cùng, sau khi có thể khôi phục lại tự do, liền bay nhanh lên trên, về mặt giống như đang chạy trối chết. Lúc này, phía trước truyền đến một âm thanh hư lạnh, một câu không kiên nhẫn truyền tới. Cẩn thận một chút, lần sau ta không nhất định là có cơ hội cứu người đâu. Đúng là do cực âm tổ sư, từ trên không trung ra tay, dùng thiên đô thi hỏa, giải cứu các bạn nhỏ của ô sửu. Lúc này các lão quái của hai phe chính ma đang nhìn không chớp mắt về phía hòa diễm làm sắc ở đồng khẩu kia, thần sắc trên mặt mỗi người đều khác nhau, có hưng phấn, có khẩn trương, còn có vẻ mặt đầy tham lam. Cực ân tổ sư vừa rồi chỉ là tiện tay thi triển pháp thuật cứu ô sử, trong khi nói ra những lời này cũng không quay đầu lại, chỉ là trên đôi mắt xuất hiện một vẻ cuồng nhiệt, đệ nhất bí bảo của loạn tinh hải được lưu truyền trong truyền thuyết, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, hư thiên đỉnh cuối cùng cùng xuất thế trước mặt mấy người tu sĩ nguyên anh kỳ. cho dù là cực âm tổ sư luôn âm trầm, là một lão quái không biểu hiện hỉ nộ ra ngoài, cũng không nhìn được, mà tập trung nhìn vào đồng khẩu. trách không được là nói những lời khó chịu khi cứu ô sụ kia, có bộ chút dáng không nhìn được. lúc này huyết ngọc tri thù và mấy con hỏa mãn kia sớm đã rung rẩy khắp thân thể, đều lo lắng nhìn những lão quái vật trên bầu trời. ai cũng không có cách nào, cũng không dám đi tới trợ giúp mấy con linh thú này. Bởi vì đồng khẩu này đều đã trở thành một thế giới màu lam, ngoại trừ hồng quang trên thân hình mấy con quái thú này có thể đem hàng quang bài xích ra bên ngoài, thì cho dù là các lão quái vật cũng không dám đi đến thử dù chỉ là một chút, mà đám người hàng lập sớm đã thối lui cách đồng khẩu hơn hai ba mươi trường, chỉ có thể đứng xa xa nhìn mà thôi. Trường 484 Hóa thân phù dữ, bộ thiên đăng kẻ nào ở đó mà giả thần giả quỷ làng đà ngày đây cho đại gia? Hắn nói xong, lập tức râu tóc đều dần lên, đánh một quyền tới. Một cái bàn tay màu vàng khổng lồ, đột nhiên hiện ra giữa không trung, không chút trị hoàng hương tới nơi đó mà đánh tới. Phành, một tiếng truyền tới. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở nơi đó, đỡ lấy một kích của bàn tay màu vàng kia mà không hề bị vỡ nát ra. Tiếp theo, một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện bên trong màn hào quang. Là ngươi! Tinh cúng! Mấy tiếng trình hồ từ hai phía chính mà truyền ra mang hồ tử và vàng thiên minh hơi biến sắc. Tình cùng chấp pháp trận lão, từ lúc nào là bắt đầu lén lén lúc lúc như vậy. Các người, không phải nói là mãi mãi, sẽ không vào trong nội điện sao. Sắc mặt cực âm tổ sư rất khó coi, chất vấn trước tiên. Vận khí thật là quá xấu. Không nghĩ tới, ngày mà hư thiên định hiện thế, lại có đồng tỉnh lớn như vậy. Trong khi phòng ngự hàng khí, lại bị xảy tay một chút. Kết quả khiến cho mang hình phát hiện ra. Xem ra, mang đại hữu đúng là người có tu vi đệ nhất. Vì bạch y trường lão này cũng không có trả lời câu hỏi của cực âm tổ sư, mà ngược lại đứng tại chỗ nhìn mang hội tử chầm rãi nói, trên sắc mặt hắn không hề loạn chút nào, dường như người đang lận trốn không phải là hắn. Thấy như vậy, cực âm tổ sư tự nhiên là giận dữ trong lòng, nhưng với giàn tiếng của tinh cung thì hắn cũng không dám chủ động công kích đối phương. Về phần đám người vàng thiên minh, dường như cũng có cố kỳ như vậy, chỉ ở trên không trung, nhìn chầm chầm vào đối phương. Nhất thời khiến cho tại đây yên tĩnh vô cùng. Không đúng, còn có một người nữa chứ. Cẩn thận trong chừng huyết ngọc tri thù và hạng lập. Lão giả nho san, từ lúc trưởng lão tinh cung này hiện thân thế nay, vẫn dường tay xoắn hàm râu, trông ngâm điều gì. Lúc này thấy được đối phương hàm hàm hồ hồ cực kỳ đáng ngờ, không khỏi hướng tới xung quanh quan sát. Đột nhiên lại nhớ ra điều gì, tức giận hồ lớn lên. Hàng lập vốn đang lùi ra đa xa, nghe được những lời ấy không khỏi ngận cả người ra. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, thì bên cạnh tế đàn lại bắn ra hai đạo bạch hồng. Chúng phát ra Bạch Quang đóng rực, kèm theo tiếng kêu bé nhọn thê lương phân biệt hướng Hạng Lập và huyết ngọc tri thù mà bay tới. Sau đó, tại vị trí đó mới xuất hiện thân ảnh một vị trừng lão áo trắng khác. Sắc mặt hàng Lập bỗng nhiên trắng bệnh ra. Nhanh quá, thực sự là quá nhanh. Khi Bạch Quang xuất hiện trước mắt, thì đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Hạng Lập phản ứng mà hắn còn làm chính là đem ngọc như ý đang cầm trong tay hướng tới trước ngực liều mạng cản lời. Phành một tiếng, hai tay hàng lập rung mạnh một cái, chồng nhai mắt, mất đi trí giác. Tiếp theo trước ngực nóng lên, thân hình bay thẳng ra ngoài. nhất thời bên tai của hàng lập chỉ còn là tiếng gió và âm thanh mắng chửi của đám người mang hồ tử. Đến khi thân hình hàng lập ngừng thối lui, thì lưng hắn lại truyền tới một trận đau nhức. Thân thể hắn đã dán lên trên vòng bảo hộ cách đó không xa. Trực tiếp dính lên trên đó Rồi từ từ trượt xuống Một âm thanh nghi hoặc phát ra Từ trong miệng của trưởng lão Tinh Cung Vừa mới phóng ra đảo Bạch Hồng kia Hắn nhìn về phía hàng lập Đã bị đánh vang ra ngoài Cảm thấy có chút ngoài ý muốn Bị pháp bảo quán nhật kiếm của hắn đánh trúng Ở khoảng cách như vậy Mà lại không bị chém ra thành hai đoạn Xem ra khẳng định là có bảo vật nào đó hồ thân Bất quá cũng không có quan hệ Bởi vì một thanh phi kiếm khác Đã có hiệu quả Nghĩ tới đây Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn lên trên tế đàn. Thân thể huyết ngọc truy thù lúc này, đã bị đạo bạch hồng kia cắt thành hai đoạn, máu tươi chưa chạy kịp xuống đất, đã bị kiều lam băng diễm đông cứng lại. Hai con dị chủng hạ mãn kia, căn bản không cách nào kéo hư thiên định lên. Thấy tất cả như vậy, bạch y trưởng lão này mới cực kỳ hài lòng, phất tay hướng tới hai đạo bạch hồng kia, đồng thời thu lại. Sau đó hướng tới đám người chính ma, sắc mặt đang xanh mét kia, tươi cười một cách quỷ dị. Bảy lão quái nguyên anh kỳ này đều bị người kia thu hút sự chú ý, vốn không kịp phản ứng, đã bị người này đánh lén hàng lập cùng huyết ngọc tri thù. Lúc này thấy thân thể huyết ngọc tri thù kia bị chém đứt đôi, sắc mặt mọi người đều giận dữ vô cùng, hai mắt như bốc hỏa. Màn hộ tự kia lại càng không hề cố kỵ, mở miệng mắng to lên, hai tay vỗ một chưởng, kim quang trên người bốc lên, bộ dáng muốn ra tay. Nhưng trong tiếng cười nhạt, ánh sáng trắng trong hai tay của lão giả trên cung mới ra tay kia lóe lên. Biến thành từng điểm sáng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một đạo phù màu vàng từ trên không trung rơi xuống. Một màn như vậy cũng xuất hiện trên người bạch y trưởng lão, đang ở trong màn hào quang. Cũng là tinh quang màu trắng, thân thể của hắn cùng với nụ cười từ từ tan biến trước mắt các lão quái. Ở tại chỗ cũng xuất hiện một đạo phù màu vàng giống y như vậy. Tình cùng hóa thân phù, cũng không phải là chân thân tới đây, quả thật là chịu bỏ ra chút tiền vốn, cứ như vậy. Sau này muốn tiền bọn họ tính sổ cũng không làm được. Sự tức giận của mang hồi tử nhanh chóng giảm xuống, dị sắc trong mắt chết động không ngừng thì thào tự nói. Mà sắc mặt đám người chính ma cực âm, vàng thiên minh kia đều rất khó coi. Nhìn chằm chằm vào đạo phụ màu vàng kia, sau khi rời xuống đất, liền tự động bốc cháy biến mất, một chút đồ vật nào cũng không có để lại. Trong một góc bí mật, tại tầng thứ năm. Có hai gã bạch y lão giả đang khoanh chân, ngồi trong bóng tối, đồng thời mở hai mắt ra. Lần này thật là may mắn, nếu không, Hư Thiên Định có thể đã bị bọn họ đoạt được rồi. Một người trong đó chồng rãi nói, trên mặt mang theo vẻ may mắn. Bất quá, hóa thân bị bọn họ phát hiện sớm. Nếu không sau khi Hư Thiên Định xuất hiện, có thể thừa diệt bọn họ dây dư, kiềm chế lẫn nhau. Chúng ta lại âm thầm ra tay bất ngờ, rất có thể sẽ đoạt được bảo vật này về. Âm thanh của người còn lại có chút lành lẽo, trong lời nói còn có chút ý tứ tiếc nuối. Làm người không thể quá tham, có thể phá hoại được lúc chính mà đoạt bảo lần này, đã xem như là kết quả không tồi rồi. Chờ cho tinh cung chúng ta trải qua nguy cơ lần này, ngày hư thiên Điện hiện lên lần sau, thì hư thiên định còn không phải là vật của tinh cung chúng ta sao? Người thứ nhất không hề để ý, cười khẽ nói. Nói thì không sai, nhưng hai người chúng ta có thể đợi được ngày đó hay không? Thật muốn nhìn một chút bộ thiền đan có thần kỳ như vậy hay không, có thể bồi bổ linh căng bất thuần, thật sự là khó mà tưởng tượng được. Thành âm lạnh lùng kia nói, đúng là thật đáng tiếc, bất quá người có tuổi thọ như ta, cho dù là có được bộ thiền đan từ hồ cũng đã quá muộn. Nhưng buồn cười chính là không biết ai, lại đưa ra lời đồn đại nói, bộ thiền đan có thể gia tăng tuổi thọ, có hiệu quả đột phá bên cạnh của Nguyên Anh Kỳ, làm cho nhiều lão quái vật Nguyên Anh Kỳ đều tin là thật. Bọn họ cũng không hề nghĩ tới, nếu có bậc thần kỳ như vậy thì Lục Đạo cùng Phong Bà tự nhất định sẽ tới nơi đây. Bất quá, loại đan dược này đối với tu sĩ kết đan kỳ ngưng luyện củng cố nguyên anh rất có ích, chỉ là luyện hóa đan dược này thật sự là chuyện không dễ gì. Người đầu tiên mang theo sự trào phúng nói, <cười> "Tu sĩ kết đan kỳ có năng lực tới đây sao? Hưởng Hồi Chi, những người này đều giống như ta, đều là hạng người tu luyện không biết bao nhiêu năm cũng không thể nào tiến thêm được một bước." bằng họ đọc toàn bộ hy vọng lên trên bộ thiền đăng, có dành tiếng không nhỏ kia. Điều này cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nếu không phải mấy năm trước, lão công chủ tên công chúng ta phải trải qua thiên tân vàng khổ mới có thể lấy được một quả. tôi đối với vật ấy, mãi không quên. Người còn lại nghe xong những lời này cũng không hề lên tiếng, dường như hiểu được chỉ có thể cam chịu việc này mà thôi. Chúng ta đi nhanh thôi, mấy lão quái vật không chừng thèm qua hóa giận đi tìm chúng ta, như vậy thì thật là phiền phức. Lần này bọn họ tức giận cũng không ít chút nào. câu này vừa nói ra, trong bóng tối an tịnh trở lại, cũng không còn âm thanh nào truyền ra, dường như hai người đã rời khỏi nơi đây. Hai người tinh cung suy đoán không có sai, người bên chính ma đang ảo não vô cùng, trên mặt buồn bực và không biết phải làm gì. Bất quá, bọn họ đều là hàng người xảo trá và quỷ quyệt, rất nhanh khôi phục trở lại, biết được cho dù có tiếp tục tức giận tinh cung cũng không thể làm gì được ngược lại hai bên còn đang dần co trên không trung, thân hình hàng lập cùng ở bên dưới màn hào quang kia, một lần nữa ổn định lại thân hình liền bay lên không. lúc này hắn đang kinh hãi nhìn hai tay của chính mình, máu chảy đỏ cả hai tay, hộ khẩu bị đánh cho rách tơi tả. nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn vào đó, mà ngược lại nhìn vào Ngọc Như Ý đang nắm chặt trên tay hắn. mà hiện tại Vàng Thiên Minh đang ở trên không trung hò hằng một tiếng, bộ dáng muốn nói điều gì với mấy người bên Ma đào cùng lúc đó hòa mạng của cực âm tổ sư rốt cuộc cũng không cầm cự được sau khi kêu lên một tiếng đồng thời nhả ra đem thân thể trở về nguyên trạng hư thiên định bắt đầu rung động một trận phát ra tiếng ông ông sau đó cấp tốc hạ xuống một mạng này khiến cho mấy người bên chính ma không kềm được cúi đầu nhìn xuống ngay cả vàng thiên minh đang mở miệng chuẩn bị nói cũng không ngoại lệ sắc mặt của cực âm tổ sư lại càng thêm lạnh lùng nhìn cảnh này trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng Nhưng lại có sự việc khác xảy ra ngoài ý muốn Trong quá trình hạ xuống của hư thiên đỉnh Không biết bị cái gì kích thích Đột nhiên ông lên một tiếng như rồng gấm Sau đó một tiếng sấm trầm mùn vang lên Một đào hào quang ngụ sắc Từ bên trong làm hỏa bắn ra Bay lên trời Bộ thiên đa Đám người hai bên chính ma Đồng thời hồi lớn lên tên của vật ấy Trong thành âm mang theo sự vui mừng Lẫn sợ hãi Chương 485 Nguyên Anh Hiện dường người này đã có ý định muốn giảm hòa bắt tay với nhau, lập tức hóa thành mấy đạo quang hồng, bay vụt tới đạo hào quang ngủ sắc kia. Nhưng được nửa đường, thì dẫn đạo đồn quang này, đột nhiên đang vào một chỗ, ai cũng không thể tiến lên được một bước nào. trong lúc nhất thời quang mang bắn ra, mà khí loạn vũ trình độ kịch liệt vượt xa lúc trước mấy lần, mà màn hào quang ngủ sắc kia vẫn lo lẩn phía trên đồng khẩu, không hề nhúc nhích, dường như chỉ cần đưa tay ra là lấy được. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, một viên thuốc lớn chừng một tấc đang chậm rại chuyển động ở giữa vòng hào quang. Mỗi khi chuyển động một vòng thì hào quang lại thua vào lóe ra một cái, giống như là nó có tính mạng, làm cho đám người chính ma kia nhìn thấy mà trong lòng nóng như lửa đốt. Đám người ô sử bà huyền cốt dường như ngây dại ra, nhìn trận chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Ngu xuẩn, nhìn cái gì, còn không mau thu lấy bộ thiên đăng. Trọng tai của Âu Sửu đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng của cực âm tổ sư. Âu Sửu nghe những lời này nhất thời giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hóa thành một đạo hắc khí, nhắm thẳng đạo hào quang ngủ sắc kia mà chạy tới. Ngay lúc này thì huyền cốt cũng ra tay. Bất quá lần này, hắn không phải nhắm tới bộ thiên đan, mà là hai tay nhoán lên, hai quái xà màu xanh bay từ trong tay áo ra, nhắm thẳng phía sau lưng Âu Sửu mà đánh tới. Âu Sửu cũng vô cùng cảnh giác, Mặc dù quái xạ màu xanh kia, vô thành vô tức công kích, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Nhất thời hắn không tiếp tục bay về phía trước, kinh sợ chuyện thân hình, vội vàng đón đỡ. Người tìm chết, dám tập kích ta. Tổ sự không thể áp chế được lửa giận trong lòng. Huyền âm ma khí gào thét tản ra bốn phía, hướng tới huyền cốt mà vây lấy. Huyền cốt cười lạnh vài tiếng, cũng không hề lên tiếng, đồng thời biến ảo ra quỷ khí màu xanh, âm trầm phóng tới đó. Mạng hồ tử, còn cháu của ngươi đang làm gì? Cực âm tổ sư thấy được một màn ô Sửu bị cản trở kia, không nhìn được tức giận quát lớn hỏi mang hồ tử. Làm gì? Đương nhiên là ngăn cả người đoạt lấy bộ thiền đan. Chẳng lẽ người cho rằng là người trong ma đạo, thì bổn đại gia sẽ đem bộ thiền đan này cho người đoạt lấy sao? Mang hồ tử vừa biến ảo ra một bàn tay vàng thật lớn, công kích vàng thiên minh, vừa ha hạ cười nói. Ngươi! Cực âm sư tổ bị những lời này làm cho mặt mày trắng bệnh ra. Mang hộ tử nói như vậy không thể nghi ngờ chính là tuyên bố giải thể việc liên thủ của đám người ma đạo bộ thiền đan nếu ai có năng lực thì đều có thể tranh đoạt bất quá chuyện này cũng là chuyện phát sinh sớm hay muộn mà thôi hư thiên định không có đi ra chỉ có một viên bộ thiền đan hiện thế tự nhiên mọi người đều muốn đoạt đến tay không chỉ nói tới người bên ma đạo mà ba người bên chính đạo ở đối diện lúc này đều có tâm tư riêng cực âm tổ sư cùng mang hộ tự đấu võ mồm rõ ràng là lãng phí thời gian trong lòng hắn đã quyết định. Cố tình để cho thiên đồ yêu thi Biến ảo đi ra ngoài đoạt lấy bộ thiên đan Nhưng công pháp của lão giả gầy ốm Ở đối diện cũng vô cùng quỷ dị Chỉ cần bên này thả ra một yêu thi Thì đối phương dường như đã biết trước Lập tức quấn lấy Căn bản không cách nào thoát thân ra được Điều này khiến cho hắn đối với lão giả gầy ốm Và mang hồ tự thống hận Mà nghiến răng càng gạt Kỳ thực không riêng dị một mình cực âm tổ sư Tình hình của mọi người còn lại đều giống nhau Một bên trong phương nghìn kế lấy đối thủ. Một bên bắt óc suy nghĩ phương pháp khắc đoạt lấy bảo vật, nhưng đáng tiếc, giờ người ở nơi này đều là những kẻ vô cùng xảo quyệt, ai cũng không có cách nào đoạt được như mong muốn. Dù sao thì quần lây đối phương so với thoát khỏi đối thủ thì đơn giản hơn nhiều. Trong khi các tu sĩ Nguyên An Kỳ hưởng chiến trên bầu trời, không ai chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Hàn Lập, vốn đang đứng trước vòng bảo vệ. Vừa rồi bị một trưởng lão tên cung một kiếm xuyên tim mà không chết, điều này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn dù sao thì hắn chính là vừa chân thật đón một đòn công kích pháp bảo của tu sĩ nguyên Anh kỳ nhưng chờ hắn hồi phục lại tinh thần hướng tới trước ngực mình thì lại phát hiện là do hoàng lần giáp của mang hồ tự cứu quần áo bên ngoài sớm đã tiêu biến quá nữa chỉ có bên trong là ngân ngoan lập lè vị trí bảo giáp bị trúng kiếm lõm vào một chút nhìn tới đây thì hằng lập âm thầm cảm thấy may mắn may mà hắn biết được ở hư thiên điện này nguy hiểm vô cùng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 Nếu không, cho dù là Hoàng Lân giáp phòng ngự, mặc dù kinh người nhưng cũng không có khả năng đón đỡ một kích này mà bình yên vô sự. Đến lúc đó, cho dù là hắn không bị xuyên thủng thì thân thể cũng bị thương nặng. Hàn Lập muốn cẩn thận nghiên cứu công hiệu chân chính của Ngọc Dương như Ý, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt, không thể làm gì khác hơn là phải thu vào trong túi trữ vật. Lúc này hắn mới cảm nhận được sự đau nhức ở trên hộ khẩu. Hàn Lập nghiến răng một cái, bạch quang chợt lóe trên hai tay.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 Hướng hồ chi, hư thiên định cũng không có lấy ra thành công, mấy lão quỷ này cuối cùng không có được bộ thiên đăng, nhất định là lửa dần sẽ tất cả bụng, tầm chín mười phần là sẽ đem hắn ra trút giận Nghĩ như vậy, động tác của Hàng Lập lại càng bí ẩn, không một tiếng động bay đi, nhưng vừa mới bay ra xa hơn mười trường, chuẩn bị không để ý đến hết thảy mà bắt đầu gia tốc thì bên tai lại vang lên thanh âm của một người. Hàng Lập, người muốn đi đâu? thành âm của Huyền Cốt không lớn rất bình tĩnh mà lạnh lùng nhưng cũng đủ để cho đám người cực âm tổ sư trên bầu trời nghe rất rõ. nhất thời cả đám người cực âm tổ sư mang hồi tử lạnh lùng nhìn hắn một cái. thân hình của Hằng Lập bị kìm hãm lại không khỏi đứng im tại chỗ. Huyền Cốt thì không nói tới nhưng Hằng Lập đã chứng kiến qua Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay cũng không có chút tự tin nào có thể tránh thoát một kết toàn lực của mấy lão quái vật này. Dù sao để phá vỡ màn hào quang ở lối vào. Cũng cần có chút thời gian. Nhiều đó thôi, còn đủ để cho cực âm diện hắn mấy lần rồi. Nhìn thềm đá có thể thấy được mơ hồ ở phía xa xa kia. Hàng Lập cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về chỗ cũ. Thấy như vậy, huyền cốt vẫn dùng thần thức giám sát Hàng Lập, trên khóe miệng, lộ ra vẻ cười lạnh. hắn đối phó với ô sửu rõ ràng là rất dễ dàng, nhưng cũng không thoát khỏi người này để đoạt lấy bộ thiên đan. Không biết lại có chú ý gì quái quỷ đây. Điều này khiến cho Hàng lập một lần nữa quay trở lại, Hùng Hằng nhìn hắn một cái, trong lòng dần lên một tia nghi hoặc. Mang hồ tử, người mà còn không để cho bọn môn chủ rời khỏi nơi đây, thì đừng trách ta dùng thiên la chân lôi. Vàng thiên minh thấy hào quan ngụ sắc cách đó không xa, nhưng chỉ cần vừa muốn phóng qua là bị mang hồ tử dùng bàn tay vàng to lớn kia, Hùng Hằng đánh bay ngược trở lại. Liên tiếp nhiều lần như vậy, không thể bay tới mà phải lùi về phía sau. Hắn rút cuộc thẹn qua hóa giận, bắt đầu uy hiếp thiền là trần lôi cực âm và thanh dịch sợ vật ấy nhưng bổn đại gia muốn xem thử nó lời hại như thế nào chỉ sợ đạo hữu không nỡ để cho tài hạ mở mang tầm mắt thôi mang hồ tự hiển nhiên là không tin đối phương là dùng đến bảo vật này tốt tốt là do mang hồ tự ngươi bất bổn môn chủ cho người thấy qua sự lợi hại của thiên là trần lôi Vàng thiên minh sắc mặt xanh mét dường như đã bốc hỏa dùng ánh mắt tham lam nhìn đào hào qua ngủ sắc kia một cái Sau đó hung dữ nghiến răng nói Tiếp theo hắn không hề chần chừ Vỗ lên thiên lên cái Kết quả một trận âm thanh vang lên Một mạng tự quan từ trên đầu hắn thấu phát ra Sau đó một hình trẻ con trần truồng Khoảng hai tấc xuất hiện trên đỉnh đầu Trần ba thước Đứa trẻ này cả người trắng nọn Được tự quan quấn quan Càng ngạc nhiên hơn là tướng mạo và dung nhan Giống hệt vàng thiên minh Trong tay đứa trẻ đó cầm một viên châu màu tím Trong suốt ôn nhuận Nguyên anh xuất hiếu vàng thiên minh ngươi thực sự muốn thần hồn câu gì. màn hồi tự vốn thần sắc đang không quan tâm nhất thời đại biến đôi mắt phóng ra tình quan âm u. nếu như không đạt được bộ thiền đăng đại hạn của bản thân đồng dạng cũng đến chết sớm một chút và chết trẻ một chút có gì khác nhau nhiều lắm là mang đầu hữu giúp cho tài hạ toàn quyền vậy. một âm thanh hàm hồ từ phía đối diện truyền tới người nói chuyện chính là đứa trẻ được bao bọc trong tự quan kia nhưng chỉ mấy lời như vậy đã khiến cho nó phải thở dốc dường như là phải cô hết sức, mà thân thể của bạn Thiên Minh ngày lúc đứa trẻ con kia xuất hiện đã sớm nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, giống như là người không hề biết gì. Chương 486: Đang dược chi tranh. Các hạ nếu có được thần thông bậc này, tính mệnh của đại hạ chẳng phải đã nằm trong tay của Đào Hữu, bất quá mạng Đào Hữu nên tự đánh giá lại đi, có thể tiếp được dần lời của bổn môn chủ rồi hãy nói tiếp. Sau khi đứa trẻ hàm hồ nói xong,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 Rồi cũng xuất hiện một đứa trẻ con Màu da vàng nhạt Dụng nhàn của đứa trẻ này giống với mang hồ tử Thần cao hơn hai tấc So với vàng thiên minh Dường như cao lớn hơn một chút Nhưng mắt của nó lại nhắm nghiền. Hai tay ôm lấy một thanh tiểu thuận không buông Thuận bài này hình tròn Tinh xảo vô cùng Tại trung tâm thuận bài có một viên tinh thạch trầm suốt Lớn khoảng hạt đầu Tên quang bắn ra bốn phía Chỉ thấy tự sắc quang đoàn bay đến trước người Nguyên anh này vẫn không mở hai mắt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 màng hào quang trên bầu trời đều bị biến thành màu tử hồng. Một lôi vẫn lớn hơn 10 trường được nhiên xuất hiện, đem mang hồ tự bao phủ vào bên trong, mưa gió không lọt. Lôi điện màu tím trong đám mây điên cuồng đánh loạn, ầm thanh vàng lên liên tiếp, lôi quang chói mắt, tròng nháy mắt đang xen vào một chỗ, giống như là ngày thiên phạt phù xuống, kinh khủng như lôi thần giáng thế. Mấy người khác nhìn thấy như vậy, trong lòng sợ hãi khom thôi Sớm đã nghe qua, thiên là trận lôi lợi hại. Nhưng cũng không nghĩ tới lôi điện nó phóng thích ra lại kinh khủng như vậy. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Không hổ với danh tiếng. Bất quá, bọn họ bên này kinh hại uy lực của thiên la chân lôi kia. Công kích trên tay không khỏi hung ác thêm vài phần. Mà nguyên anh của vạn thiên minh căn bản không nhìn đến mang hồ tử đang bị lôi vân vây khốn mà dùng bàn tay nhỏ bé di động một cái. Nhất thời trên tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm tự sắc, Tự quang lóe lên. Nguyên Anh và Thư Kiếm đồng thời biến mất. Sau một khắc khi chúng xuất hiện trở lại, thì chỉ cách đạo hào qua ngủ sắc kia, chừng 4 năm trượng mà thôi. Nguyên Anh ngự kiếm. bốn người đang giao chiến, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đây không phải là sai lầm của thị giác do tốc độ quá nhanh tạo nên, mà là trực tiếp thuẫn di chân chính. Cũng là năng lực đặc thù của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sau khi Nguyên Anh xuất hiếu thoát ly khỏi thân thể. Bất quá, loại đường thuật kỳ dự này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 thả đà mấy cái tiểu pháp thuật, không có toàn lực ngăn cản hai người rời đi. Kể từ đó, cực âm cùng thanh dịch cư sĩ tự nhiên thuận lợi, thoát khỏi sự dây dưa, vội vàng vọt xuống phía dưới. Nguyên ảnh của vạn thiên minh không có quay đầu, nhưng có thể biết được mọi chuyện phía sau. Trên khuôn mặt non nớt, hiện ra vẻ cười lành không hề tương xứng. Lấy khoảng cách của hắn lúc này, thì chỉ sau khoảng một khắc, bộ thiền đàn kia chính là vật trong tay. Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Quả nhiên, sau khi nguyên ảnh của vạn Thiên Minh một lần nữa chấp động, liền xuất hiện bên cạnh đào hào quang ngũ sắc tiếp theo, huyện hóa ra một bàn tay to lớn màu tím đem hào quang ngũ sắc chuột vào trong tay. Hào quang ngụ sắc biến mất trong bàn tay khổng lồ kia, chỉ còn lại một viên đan hoàng trong suốt lấp lánh ngụ sắc hiện trong lòng bàn tay. Trong lòng Vàng Thiên Minh mừng như điên, cực âm tổ sư cùng lão giải nhau sang đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Hai mắt cực âm sư tổ như muốn phun hỏa gầm lên nói. Vàng thiên minh, người đem bộ thiên đăng lưu lại cho ta. Một mạng lớn huyền âm ma khí từ trên cao giáng xuống, tiếp theo còn phóng ra vô số quang tì màu xanh, dài đặc không biết là bao nhiêu. Các người có thể bây khốn được ta sao? Một tiếng cười trẻ con vang lên, tự quang sau khi bộc phát lên, liền thuấn di thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh quang và hắc khí. Nguyên Anh đứng trên thần kiếm cách chỗ cũ hơn 10 trường, vẻ mặt cười nhào nhìn hai người. Nhưng loại tư cười này của hắn vừa mới xuất hiện thì trong mắt chợt lộ ra sự sợ hãi. Bộ dáng khó có thể tin được nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại, kết quả khiến cho khuôn mặt năm đất của hắn tái nhợt vô cùng. Ở trên không trung, thân thể của Vạn Thiên Minh không biết từ khi nào đã được người khác dơ lên cao, mà thân hình cao lớn, kim quang cả người sáng chói kia, không phải là man hổ tử thì là ai? Chỉ là hắn hiện tại rất thê thảm, toàn bộ đầu tóc đều bị quăng lại. Quần áo cũng bị rách nát, có chút trợt vật, bớt quá kim lân trên người và vẻ mặt hung ác kia, khiến cho người ta cảm thấy dữ tợn như ác thần. Không có khả năng, người sao lại có thể đi ra được? Vạn thiên minh không thể tin tưởng, hướng về phía lôi vân nhìn lại, kết quả khiến cho khuôn mặt hắn hoảng sợ vô cùng. Tự sắc lôi vân có thành thế lớn như thế kia là có thể biến mất vô ảnh vô tung, không còn bóng dáng một tiên lôi điện nào. Vạn môn chủ chỉ có thể nói cho người rằng. Vận khí của ngươi rất kém. Bạn thân ta trước kia từng giết qua một con lôi kình yêu thú. Mặc dù lúc đó bị thương không nhẹ, nhưng lại có thể đoạt được khối hấp lôi thạch không bị tổn hào gì ở trong cơ thể đó. Thiện là chân lôi của ngươi, mặc dù rất lợi hại, nhưng sau khi bị hạt châu này hấp thụ hơn phần nữ y lực, còn có thể tổn hại được ta sao? Nắm tay mang hồ tử đưa lên. Một viên tinh thạch tự quan lập lè xuất hiện trên tay. Sau đó khẽ nhóng lên một cái, lại biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ bổn đại gia sẽ đếm đến ba, nếu ngươi không đem bộ thiên đàn đến đây, ta sẽ phá hủy thân thể của ngươi. Hậu quả như thế nào, ngươi tất nhiên là biết rất rõ. mà hộ tự căn bản không để cho vạn thiên minh thỏa thuận đường sống. Một tay giữ lấy thân thể của hắn, tay kia kim quan đại thần đặt lên trên đầu, không có chút do dự nào. Vạn thiên minh kinh sợ vô cùng, hắn rõ ràng trước khi nguyên thần xuất hiếu đã bố trí vài đào cấm chế trên thân thể, nhưng như thế nào lại rơi vào trong tay của đối phương. Điều này cùng với việc đối phương có hấp lôi châu đều khiến cho hắn ta khó lòng tin tưởng nổi. Nhưng hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Nếu thân thể thật sự bị hủy đi, thì Nguyên Anh của hắn mới tu luyện đến Trung Kỳ, nhất định sẽ hóa thành một làng khói xanh. Dù sao hắn cũng chưa tu luyện được, chỉ bằng vào Nguyên Anh cũng có khả năng ngào dù khắp thế gian. Đây cũng là nguyên nhân mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ biết rõ sau khi Nguyên Anh xuất hiếu, có thể thi triển một ít công pháp đặc thù có uy lực thật lớn. Nhưng vẫn không dám để cho Nguyên Anh rời khỏi cơ thể. Nhưng Vàng Thiên Minh thấy, bộ thiền đàn trước mắt, thật lâu mà không cách nào thoát khỏi được sự dây dưa của Mang Hồ Tử. Nhất thời lòng thang nổi lên, đã phạm vào điều tối kỵ này. Hiện tại Mang Hồ Tử lại mang theo bộ dáng không cho hắn thỏa thuận. Điều này khiến cho trong lòng Vàng Thiên Minh hối hận không thôi. Cũng rất nhanh, phân tích rõ ràng lợi hại trong đó. Bởi vậy khi đối phương hét lên một tiếng hai... Thì hắn liền cắn răng một cái, không hề chần chừ, đem bộ thiền đan ném về phía mang hồ tử. Từ lúc Nguyên Anh Vạn Thiên Minh ngự kiếm, đoạt được bộ thiền đan đến lúc hắn bất đắc dĩ, phải mang bộ thiền đan giao cho mang hồ tử, thì chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Đôi mắt của mang hồ tử lộ rõ sự hưng phấn, bay đến đem đào hào qua ngụ sắc trước mặt, cầm trong tay. Sau đó không hề chần chừ, dùng một ít lực đem thân thể của Vạn Thiên Minh ném về một bên. Nhất thời thân thể kia hướng đến bức tường bảo hộ mà bay tới, nếu như không có ai tiếp được thì sẽ nát ra thành tường mảnh Vạn thân mình thấy như vậy, nhất thời hoảng hốt vô cùng, điều gì cũng không nghĩ, vội vàng nhắm hướng thân thể kia bay đi. Cũng may, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng nguyên ảnh ngự kiếm của hắn trực tiếp thống di, đạo mắt đã đuổi kịp ngăn cản lại, mà mang hồ tử lại nhân cơ hội đó, mà hóa thành một đạo kim hồng trực tiếp nhắm hướng thềm đá chạy đi. Cũng không phải là màn hộ tử không muốn hủy diệt vàng thiên minh, nhưng dù sao thì đối phương chính là người đứng đầu của vàng pháp môn. Nếu như hạ sát thủ có thể nói chính thức cùng với chính đạo không đổi trời chung, mà phòng bà tử của vàng pháp môn chính là đệ nhất tu sĩ bên chính đạo, mà hắn không thể địch lại. Hắn không muốn phải bị đuổi giết ngày đêm không ngừng. Hiện tại, đại địch của hai bên chính ma, dù sao cũng là tinh cung, hắn tự nhiên chỉ cần đoạt lấy lên đan này vào trong tay. Ngoài ý muốn thấy được mang hồ tử đoạt được bộ thiên đăng, lại có bộ dàng muốn chạy trốn khỏi hư thiên điện, thì ngồi tử, lão giả gầy ốm tự nhiên không chịu buông tay, lập tức bắt đầu khởi động đồn quang đuổi sát theo sau, mà một bộ dán quyết không thể bỏ qua. Cực âm cùng lão giả nhào sang sau khi ngận ra liền liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không cam lòng mà đuổi theo. Chỉ là cực âm tổ sư, sau khi biến thành một đám mây đen, bay qua đầu của hàng lập và ô sửu, thì lạnh lùng nói. Ô sửu! Ngươi và Hàng Lập thành thật ở lại nơi đây, không nên lộn xộn. bổn tổ sư trầm chốc lát sẽ quay trở lại, hai con yêu thi này tạm thời cho hai người sử dụng. Nói xong những lời này, hai con yêu thi liền xuất hiện hai bên trái phải của ô sửu, sau đó cực âm tổ sư trầm nháy mắt, phá không bay đi, không còn nhìn thấy bóng dáng. Cứ như vậy, mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỵ đuổi sát theo sau mang hộ tử, trước sau, phá vỡ bức mạng bảo vệ trên thềm đá, điên cuồng đuổi theo sau. Ngay cả vạn thiên minh vừa mới phủ thế cũng nghiến răng hóa thành một đạo tự quan đuổi theo.